thưa các bạn sau giái cá dây vàng sói bắt đầu quay sang tấn công con mồi của mình là bò cừu và ngựa thảo nguyên ơ lôn lại bắt đầu cuộc chiến giữa người và sói màn đêm buông xuống đàn sói chu lên thảm thiết khu lán trại chó lớn chó bé sủa ầm ĩ đám phụ nữ khác đêm cầm đèn pin quét loạn về phía sói điệm la bo cuu va ngua thang nguyen o lon lai bat đau cuoc chien giua để lan chay cho lon cho be sua am i đam phu nu khac đem cam đen pin quet loan ve phia soi đien la het đe đuoi soi Âm thanh hỗn loạn này đã tác động mạnh đến chú sói con của Trần Trận. Ban đầu nó học tiếng sủa của mấy con chó lớn, nhưng nó không thể nào phát ra được tiếng sủa đúng như chó. Sói con quay ra học tiếng chu và thật bất ngờ, một con sói mới 4 tháng tuổi lại chu được. Điều này gây bất ngờ cho cả Trần Trận, lẫn lũ chó đuôi. Ban đầu Trần Trận cảm thấy rất thú vị vì sói con đã trưởng thành Nhưng dần dần cậu cảm thấy mú nguy hiểm đang rình dập Tiếng chu của nó gây sự chú ý cho đàn sói Trần trận vội ôm con sói Bất ngờ tay trái bóp chặt mõm nó không cho tiếng chu phát ra Phái con chống cụ điên cuồng Kết quả con sói đã quên tiếng chu vừa học được Nhưng bù lại trần trận bị sói cào xước chảy cả máu tay trai bop chat mom no khong cho tieng chu phat ra soi con chong cu đien cuong ket khác cao kiện trung khuyên trần trận hoặc tiếp hoặc thả sói đi buổi sáng ông Pilek và ông Ulychi đến nhắc nhở trần trần hãy thận trọng bây giờ mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Hà Phương ừ.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 hèn quá hóa giận sói con nhằm bốn nuôi nhị lang mà nghe răng nghe lợi. Chần chừ đâm trần trần đâm lo sói con đã biết chu hệt như sói hoang dã mọi người đều nghe thấy hết cả rồi chắc chắn sẽ rất phiền toái làm thế nào bây giờ cao kiện trung bảo lưu ý kiến của mình giết luôn nó đi nếu không đêm nào đàn sói cũng vây quanh đàn cừu mà chu lên lại thêm hơn một trăm con chó cùng sủa thì ngủ làm sao được nếu chúng bắt cừu thì buộc phải di chuyển thôi dương khắc nói không giết chúng mình bí mật thả ra bảo là nó cắn đứt xích bỏ chạy trần trận nghiến chặt hai hàm răng nói không giết mà cũng không thả giữ được ngày nào hay ngày ấy Muốn thả cũng không thể thả ngay bây giờ được Bên ngoài khu liều trại Toàn là chó của các gia đình khác Thả ra là bị chúng cắn chết ngay Những ngày này Cậu chân cựu ban ngày Mình canh gắt ban đêm Còn ban ngày mình chung can chet ngay nhung ngay nay cau chan cuu ban ngay minh canh gác ban đem con Dương Khắc lại nói Đành vậy thôi Nếu đại đội ra lệnh dứt khoát Phải giết sói con Thì lập tức ta đem thả nó đi Đem nó đến một nơi thật xa, không có chó, rồi hãy thả. Cao Kiện Trung hư một tiếng, nói, Cả cậu toàn nghĩ chuyện viển vông, hãy đợi đấy. Lát nữa sẽ có mục dân gõ cửa cho roi hay tha cao kien trung hu mot tieng noi cac cau toan nghi chuyen vien vong hay đoi đay lat nua se co muc dan go cua cho ma xem. Mình bị nó quấy rầy suốt cả đêm không ngủ được, đau đầu quá đây. Muốn giết bé nó đi. Bữa trà sáng chưa xong, bên ngoài đã có tiếng vó ngựa đến gần. Trần Trận và Dương Khắc hốt hoảng chạy ra. Ông Tuy Lích và ông Uli Chi đã tới trước cửa. Hai người chưa xuống ngựa đi quanh lều hai vòng mới trông thấy sợi xích sắt luồn xuống một cây hang. Ông già vội xuống ngựa ngó vào trong hang nói Thảo nào tìm không ra, nó ở ngay dưới này này. Trần Trận và Dương Khắc vội đón dây cương từ tay hai ông, dắt ngựa cột vào trục xe bò hai cậu không dám nói năng gì chuẩn bị nghe kể tội ông pilix và ông Ulichi ngồi xổm bên cạnh hang ngó vào trong sói con đang nằm nghỉ nó rất ghét có người quấy nhiễu nên nhe răng gầm gừ mắt long lên sòng sọc, sọc ông già nói chà lớn thế này rồi cơ ạ lớn nhanh hơn cả bọn sói hoang ông quay lại bảo trần trận Cậu quý nó thật đấy, đào hang cho nó tránh nắng. Lão cứ nghĩ trời nắng này mà buộc nó ở ngoài trời, không ai giết nó cũng chết vì nắng thôi. Trần Trận thận trọng nói, Bố ạ, hang này không phải con đào đâu, mà là nó tự đào đấy. Hôm ấy nó suýt chết nắng, loay hoay một hồi, nó bèn nghĩ ra cách này đấy. Ông già ngạc nhiên chăm chú nhìn con sói Lát sau ông bảo Không có sói mẹ dậy mà nó tự đào được hang ư Đó là Tăng cơ ly không muốn nó chết mà Ông Ulichi nói Đầu óc của con sói khá linh hoạt Khôn hơn chó nhiều Rất nhiều chuyện thông minh hơn cả người nữa Trần trận tim đập thình thịch, Cậu thở ra một hơi nói con cũng băn khoăn lắm nó còn nhỏ vậy mà đã có bản lĩnh khi bắt về nó còn chưa mở mắt ngay cả mẹ nó cũng chưa nhìn thấy ông già nói sói có linh tính sói mẹ không dạy thì tăng cơ ly dạy chứ sao đêm qua cậu trông thấy nó ngửa mặt lên trời mà tru chứ gì trên thảo nguyên bò cừu ngựa chó cáo dê vàng rai cá tất cả khi kêu đều không ngửa mặt lên trời chỉ có sói là ngửa mặt lên thôi vì sao thế lão đã có lần nói sói là cục cưng của trời khi có chuyện phiền muộn sói ngửa mặt lên trời mà tru cầu trời giúp đỡ tài năng đa dạng của mat len troi ma chu cau troi giup là do trời cho từ lâu sói thảo nguyên đã biết sáng thỉnh thị tối báo cáo người thảo nguyên khi gặp khó khăn cũng ngẩng mặt lên cầu trời vạn vật trên thảo nguyên chỉ có sói và người là tôn kính trời mà thôi ánh mắt ông già đã dịu đi khi nhìn con sói ông lại nói người thảo nguyên tôn kính trời là học từ sói đấy khi người mông cổ chưa đến thảo nguyên sói đã ngày đêm ngẩng mặt lên trời mà chu cuộc sống trên thảo nguyên khổ quá Con sói lại càng khổ hơn. Đêm đêm nghe tiếng sói chu, người già thương, rơi nước mắt. Trần trần giật mình. Trên thảo nguyên mênh mông, quả là chỉ có sói và người là ngửa mặt chu dài hoặc cầu khấn thôi. Người và sói thảo nguyên sống trên thảo nguyên xinh đẹp nhưng nghèo khó, quả thật gian nan, chỉ biết kêu trời để vơi bớt nỗi niềm. Từ góc độ khoa học, sói ngửa mặt chu là để cho tiếng chu vang xa, Rộng và đều khắp. Nhưng về mặt tình cảm, Trần Trần thích cách giải thích của ông già Philip Kiếp người ta, Nếu không có sự bảo trợ nào đó của thần linh, Thì cuộc sống quả là vô vọng. Trần Trần, nước mắt chảy quanh. Ông già Philip quay lại bảo Trần Trần, Đừng giấu cái tay đi. Bị sói con cào phải không? Đêm qua lão nghe thấy hết cả rồi. Con ơi, con tưởng ta đến giết sói con chứ gì? Sáng nay có một số mã quan dương quan đến chỗ ta kiện con đấy, đề nghị đại đội xử lý con sói. Ta và ông Unichi bản nhau cứ để con nuôi, nhưng mà phải cẩn thận đấy nha. Chà ta chưa thấy người hán nào lại mê sói như con cả trần trận ngứa ra hồi lâu mới hốt hoảng hỏi lại đúng là cho con tiếp tục nuôi hở bố con cũng rất sợ gây tổn thất cho đội sợ làm phiền bố lắm con đang tính may chiếc rọ mõm cho con sói khỏi chu đây ông uli chi nói muộn rồi sói mẹ đều đã biết nhà cậu có một con sói tôi đoán rằng đêm nay đàn sói nhất định sẽ đến tuy nhiên các tổ của ta đã khóa rất chặt rồi nhiều người nhiều chó nhiều súng đàn sói khó làm gì được ta chỉ sợ là sau này về bãi chăn mùa thu lều trại ở phân tán cái lều của các cậu sẽ gặp nguy hiểm to trần trận ve bai chan mua thu leu trai o phan tan cai lieu nói khi ấy ba con chó của cháu đã lớn cả rồi Năm con chó lớn Lại thêm con săn sói nhị lang Chúng cháu tăng cường tuần đêm Rồi lại có pháo nhị thanh Chúng cháu không sợ sói độc. Ông già nói Khi ấy hãy tính Trần Trần vẫn chưa yên tâm hỏi lại Bố à Rất nhiều người đòi giết con sói Thế bố nói với họ thế nào Ông già bảo Những ngày này đàn sói đang bắt ngựa con Đàn ngựa tổn thất rất lớn Nếu sói con dụ được đàn sói về phía này Thì đàn ngựa đỡ thiệt hại đấy Các mã quan đỡ vất vả Và đàn ngựa sẽ được yên Uli Chi bảo trần Trật Cậu nuôi sói con thế này Họ lại hóa hay đấy Chia lừa với đàn ngựa Cậu nhất chết không để nó cắn phải Không phải chuyện chơi đâu nhé Cách đây ít hôm một dân công lấy trộm phân bò khô của một gia đình mục dân bị chó nhảy cắn suýt toi mạng vì bệnh giải đấy. Tôi đã bảo cậu Bành lên mục trường bộ lấy ít thuốc về dùng. Ông già và ông Uli Chi lên ngựa phóng về phía đàn ngựa. Rất vội, chắc là đàn ngựa đang có sự cố. Trần trận trông theo hai vệt bụi vàng, trong bụng không hiểu nhẹ nhõm hay là căng thẳng. Trần trận lấy ra hai thẻo thịt khô, thêm một ít mỡ cừu, nấu cho sói con một nồi cháo đặc. Sức ăn của sói con ngày càng lớn, một chậu đầy cháo thịt vẫn chưa no. Trần trận thở dài, vào lều tranh thủ ngủ một giấc, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến đêm nay. Hơn một giờ chiều, cậu tỉnh dậy vì có tiếng gọi, vội chạy ngay ra ngoài. Trương Tiến Nguyên cưỡi con ngựa cao lớn chạy đến bãi đất trống trước cửa lều nửa thân trước con ngựa bê bết máu cà nhắc cả nhót không áp sát được vào chiếc xe bò đàn chó ùa tới vây quanh người ngựa rối rít vẫy đuôi trần trận dụi cặp mắt còn ngái ngủ giật mình con ngựa của trương kế nguyên chở trên lưng một con ngựa choai đang bị thương cậu vội chạy lên giữ hàm thiết cho con ngựa đứng yên con ngựa choai đau đớn vật vã mấy vết thương ở ngực ở cổ đang chảy máu nhuốm đỏ yên và thân trước con ngựa lớn con ngựa lớn dương mắt khiếp hãi mũi phun phì phì một chân trước liên tục gõ móng còn chân kia thì cào đất trương kế nguyên ngồi trên mông ngựa sau yên tư thế rất khó xuống lại sợ con ngựa choai rớt xuống kinh động con ngựa đang cưỡi trần trần giơ tay cầm chân trước con ngựa choi rot xuong kinh đong con ngua đang cuoi tran chan gio tay cam chan truoc con ngua choai trương kế nguyên cố rút chân phải ra khỏi bàn đạp rồi thận trọng xuống ngựa thiếu chút nữa thì ngã bổ chừng hai người đứng hai bên nâng con ngựa choai nhẹ nhàng hạ xuống đất con ngựa lớn vội quay lại nhìn bằng con mắt thương cảm ngựa choai đã không còn có thể cất đầu lên mở cặp mắt đen tuyệt đẹp nhìn mọi người cầu cứu nó rên rỉ chân trước chống xuống đất Nhưng không sao đứng lên được nữa. Trần Trận hỏi, còn cứu được không? Trương Kế Nguyên nói, Ba Tu đã xem xét vết thương rồi, khẳng định là không cứu được. Chúng mình đã lâu không có thịt, phải giết nó khi hãy còn sống. Sa Sư Leng cũng cho khinh đến nhà ông Philip một con bị thương nữa. Trần Trận trột dạ. Cậu B cho Trương Kế Nguyên một chậu nước để cậu ta rửa tay và vội hỏi. Đàn ngựa đang có chuyện phải không? Thiệt hại có lớn không? Trương Kế Nguyên buồn bã nói. Thôi đừng nhắc đến nữa. Đêm qua đàn ngựa của mình và Ba Tu bị cắn chết mất bốn con, bị thương một con. Đàn ngựa của Sa Sư Leng càng thảm hơn. Trong mấy ngày bị năm sáu con kìa. Những đàn khác không biết thế nào nữa chắc chắn là thiệt hại không nhỏ đâu các vị lãnh đạo đều xuống các đàn ngựa để thăm no trần trận nói đêm qua đàn sói xung quanh đại đội chu suốt cả đêm chúng tụ tập tất cả bên này làm sao đến chỗ đàn ngựa được trương kế nguyên nói thế mới gọi là chiến thuật bầy đàn xuất kích toàn diện bốn phía nở hoa dương đông kích tây yểm hộ lẫn nhau Đánh dứ cộng với đánh thật, đánh được thì đánh, không đánh được thì kiềm chế, khiến đối phương đầu đuôi không cứu được nhau, cứu được chỗ nọ, mất chỗ kia. Chiêu này của đàn sói còn lợi hại hơn chiến thuật tập trung ưu thế binh lực, giết điểm từng trận. Trương Kế Nguyên rửa tay xong nói, làm thịt ngay con ngựa đi, đợi nó chết rồi thì máu đọng trong thịt ăn không ngon đâu. Trần Trận nói Nghe nói mã quan đầy sói tính Quả không ngoa. Cậu bây giờ ra vẻ mã quan rồi đấy Khẩu khí ngày càng lớn Tính cách thì có vẻ như võ sĩ Thảo Nguyên thời xưa Trần Trận đưa cho Trương Kế Nguyên Con dao mông cổ chuôi đồng bảo Cậu giết nó đi Con ngựa đẹp như thế mình không dám đụng dao đâu Trương Kế Nguyên nói sói giết con ngựa này chứ không phải người không liên quan gì đến thiện ác của con người cả được thôi mình giết cũng chẳng sao nhưng mà phải giao hẹn trước nhé mình chỉ giết còn như lột ra xẻ thịt thì các cậu làm tất đi chịu không nào trần trận đồng ý trương kế nguyên tay cầm dao chân chặn một bên ức con ngựa đè đầu nó xuống để cho một mắt nhìn thẳng lên trời theo truyền thống thảo nguyên rồi thọc một nhát cắt đứt động mạch cảnh máu tuy không vọt ra nhưng vẫn chảy trương kế nguyên nhìn con ngựa dễ chết mà chỉ như một con cừu lũ chó thèm dò dãi đuôi ngoáy tít lũ chó cún xông lên liếm máu ngựa trên cỏ sói con ngửi thấy mùi máu cũng chui ra khỏi hang răng xích mắt lóe lên những tia hung dữ trương kế nguyên nói cách đây mấy hôm mình đã phải giết một con kém thịt hơn con này mình về một số mã quan ăn hai bữa bánh bao nhân thịt ngựa non thịt ngựa non cực mềm cực thơm nhưng ăn vào mùa hạ với dân du mục là chuyện bất đắc dĩ thôi bánh bao nhân thịt ngựa non là món ăn nổi tiếng của thảo nguyên hàng ngàn năm nay đấy kế nguyên rửa tay xong ngồi trên càng xe Xem Trần Trận lột ra ngựa. Trần Trận xẻ những tảng thịt ngựa vừa non vừa béo. Cậu cũng vui, nói. Con ngựa này khá lớn đây, gần bằng một con cừu đực thiến cơ. Tháng này mình chưa ngửi thấy mùi thịt. Người ta còn bảo mình sắp sửa biến xói con thành soi con thanh cuu non, không cho nó ăn thịt, nó sẽ be be như cưu cho mà xem. Trương kế nguyên nói con ngựa này sinh sớm nhất đầu năm nay bố mẹ to nên nó cũng to nếu các cậu thấy ngon vài hôm nữa mình lại trở đến cho một con mùa hè là mùa tang tóc của đàn ngựa năm nào cũng thế mùa này ngựa đẻ con sói bắt dễ nhất là ngựa con đàn ngựa nào cũng bị sói bắt mất một hai con rất khó tránh lúc này mùa sinh sản đã qua mỗi đàn ngựa tăng thêm khoảng 100 200 con. Erlon cỏ tốt, sữa mẹ đủ, ngựa con lớn nhanh, con nào cũng khỏe mạnh, hiếu động. Ngựa giống và ngựa mẹ quản không nổi đâu. Trần Trần dùng rìu lọc ra những chỗ thịt bị sói xé rách ở đầu ngực và cổ ngựa, rồi thái thành miếng. Sáu con chó đã vây kín xung quanh, năm con đuôi vẫy như cửa lau gặp gió riêng con nhị lang đuôi dựng đứng như lưỡi lê, đứng xem trần trận chia thịt. Nhiều ngày chưa người thấy mùi thịt, sói con cuống quyết chạy quanh, mặt ra tiếng âu âu của chó. Thịt và xương đã chia xong, vẫn là ba suất lớn ba suất nhỏ. Trần trận cho con nhị lang nửa cái sọ, một mảng cổ. Nó quẫy đuôi, tha chỗ thịt tới chỗ gầm xe ăn ngấu nghiến con vàng con y lưa và ba con cún đều có phần cả mỗi con tha phần của mình đến chỗ bóng râm hoặc trong lều trần trận đợi lũ chó đã đi mới lấy chỗ thịt dành cho sói con thái thành miếng bỏ vào chậu của sói được nửa chậu lấy huyết động trong khoang ngực ngựa tươi tưới lên chỗ thịt rồi gọi to sói con ăn cơm nào nói rồi đi đến chỗ con sói cổ con sói đã thành trai người thấy mùi thịt tươi lẫn máu, nó kéo căng xích, chẳng khác con bò kéo cổ xe chở nước leo dốc, rớt rãi lòng thọc. Trần trận nhanh nhẹn chạy tới chỗ chuồng sói. Con sói vô lấy chậu thịt ngựa như sói lớn vô mồi, nhe răng gầm gừ đuổi trần trận đi nơi khác. Trần trận trở lại chỗ lột ra con ngựa, tiếp tục xẻ thịt vừa trông chừng con sói. Nó ăn ngấu nghiến, nhưng mắt vẫn canh chừng người và chó, gồng mình lên, chuẩn bị tha những miếng thịt vào trong hang. Trần Trần hỏi Trương Kế Nguyên, Mục dân có ăn nội tạng ngựa không? Trương Kế Nguyên nói, Ngựa bị thương vì sói cắn thì không ăn. Trần Trần trước hết môi dạ dày, ruột non ruột già, vứt vào núng cho bên bếp, kệ cho lũ chó trành cướp. Sau đó cậu lấy ra hai cái chậu không, chất đầy tim gan phổi vào, rồi để trộm mát trong lều, phần cho bữa sau của sói và chó. Trần Trần hỏi, chẳng lẽ mã quan các cậu không có cách đối phó ư? Trương thế Nguyên nói, sau hai năm chăn ngựa trên Thảo Nguyên, mình nhận thấy khâu yếu nhất là đàn ngựa. Một đàn ngựa bốn năm trăm con, mà chỉ bố trí có hai mã quan. Giờ lại thêm một thanh niên trí thức cũng không đủ đâu Hai ba người ngày đêm luân phiên Mà còn gục nữa là chỉ một người Làm sao trông xòe chứ Trần Trần lại hỏi Vậy vì sao không bố trí thêm mấy mã quan Trương Kế Nguyên nói Mã quan là phi công trên thảo nguyên Thuộc loại công nghệ cao Đào tạo được một mã quan chính hiệu không dễ đâu Phải mất nhiều thời gian lắm Không ai dám giao đàn ngựa cho một mã quan bất tài Lơ mơ là một năm mất nửa đàn ngựa ngay Lại nữa mã quan quá khổ, quá mệt, quá nguy hiểm rồi Những đêm mùa đông có bạch mau phong Lạnh âm 30, âm 40 độ C Dồn ngựa là phải dồn suốt đêm Mặc ba áo da mà ngón chân vẫn bị rụng mùa hè muỗi có thể hút kiệt máu của người và ngựa rất nhiều mã quan chỉ bảy tám năm là giải nghệ hoặc nghỉ hẳn vì thương tật đại đội ta có bốn mã quan là thanh niên trí thức giờ chỉ còn lại mỗi mình mã quan thiếu kinh niên làm gì có thừa để bổ sung chứ đàn ngựa di chuyển nhanh trong đàn có nhiều ngựa cái ngựa con và ngựa đực thiến bọn này sát rất dễ vỡ đàn. Mã quan chỉ thổi nồi cơm trong lều, là đàn ngựa bên ngoài đã mất tăm rồi. Lạc mất đàn ngựa, thường phải đi tìm 2 3 ngày, cũng là nhịn đói luôn 2 3 ngày. Trong 2 3 ngày ấy, đàn sói có thể truy sát ngựa con rồi. Lần trước mã quan tổ 4 bị hụt chân ngã vỡ đầu. Đàn ngựa trong đêm vượt biên mục trường thông qua đồn biên phòng Mất mười mấy ngày mới đòi được đàn ngựa về Trong thời gian đó đàn ngựa không có người trông nom, Tổn thất lại càng lớn Trần Trần hỏi Quan hệ hai nước căng thẳng là thế Mà sao người ta không giữ ngựa lại Trương Kế Nguyên nói Không đâu Hai nước đã có hiệp định từ lâu rồi Chỉ cần báo chính xác thời gian, địa điểm vượt biên, số lượng nhất là số đầu ngựa giống và màu lông là người ta cử người đem trả ngay bên ta cũng vậy nhưng trên đường đi bị sói ăn thịt mất con nào hai đồn biên phòng không chịu trách nhiệm có lần người ta báo hơn 120 con ta cử người tìm hai ngày chỉ tìm được có 90 con mã quan nói quá nửa số con không tìm thấy bị sói ăn thịt Trần trận chớp thời cơ xoáy vào vấn đề cậu quan tâm. Mình vẫn không hiểu vì sao đàn ngựa cứ thích chạy bạt mạng nhỉ? Trương Tế Nguyên nói, Nguyên nhân thì có nhiều lắm. Trời lạnh quá, chạy cho ấm. Mùa xuân cần chạy toát mồ hôi để chóng thay lông. Mùa hè trốn mũi chạy ngược gió. Mùa thu muốn ăn cỏ ngon ở bãi chăn cừu, chạy lên tới trước. Nhưng quan trọng nhất là chạy trốn cuộc truy sát của đàn sói, bốn mùa trong năm chạy chí chết. Đàn ngựa tính cơ đồng cao không thể đem theo chó. Đêm đến Mã Quan không có đàn chó giúp gác đêm, một mình trong nom đàn ngựa rác như cái sao được. Nếu là đêm không trăng, đàn sói thường tập kích đàn ngựa. Nếu sói không đông, Mã Quan và ngựa giống có thể bảo vệ được đàn ngựa. Nếu sói đông ngựa vỡ đàn vỡ trận như núi lở mã quan và các ngựa giống không bảo vệ nổi đâu trương kế nguyên nói giờ đây mình hiểu vì sao kỵ binh của thành cát tư hãn ngày xưa đi ngàn dặm ngựa mông cổ ngày nào cũng buộc phải luyện tốc độ chạy việt dã, luyện sức bền mình ở với đàn ngựa thường chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa sói và ngựa thê thảm lắm trong đêm Đàn sói truy sát đàn ngựa, tàn ác không tả nổi, đuổi đến kỳ cùng, giết không thương tiếc, nhanh như tên bắn, liên tục tác chiến, không cho đàn ngựa xả hơi lấy một phút. Những con ngựa già, ngựa ốm, chạy chậm, ngựa non, ngựa choai, ngựa cái có chừa, khẽ rớt lại lập tức bị đàn sói ăn thịt ngay. Cậu chưa nhìn thấy thảm cảnh đàn ngựa chạy tháo thân đấy, còn nào cũng bị sồi bọt mép toàn thân ướt đẫm, có con chạy đến sức cùng lực kiệt, ngã xuống tắt thở ngay. Con nào chạy nhanh vọt lên trước thì có thể dừng lại một thoáng gặm bàn miếng cỏ, đói quá gặp gì ăn lấy, sậy khô cũng ăn, khát quá gặp gì uống lấy, bất kể nước tù nước bẩn, có phân bò phân cừu đều uống tất. Ngựa mông cỏ rất dai sức, khả năng tiêu hóa chống bệnh chịu rét chịu nóng là nhất thế giới nhưng chỉ có mã Quang biết rằng những bản lĩnh ấy của ngựa mông cổ là do đàn sói dùng tốc độ và cái chết để huấn luyện cho ngựa